Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là cả một vấn đề Hãy bằng đêm muốn đi vệ sinh là phải ra ngoài cái bụi tre thì mới đi được Rồi cái đêm đó không biết con ăn trúng cái thứ gì đó Mà cái bụng đau quá chừng luôn Bắt buộc phải đi vệ sinh chứ đâu có nín nổi Lúc đó thì con khoảng 22 tuổi là cái thời điểm mà con sợ ma dữ lắm Khi mà đau bụng quá đâu còn cách nào nữa Con phải chui ra bụi mà ngồi trước bầu tâm sự, trúc bầu tâm sự chứ biết sao bây giờ. Lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi. Trong lúc đang ngồi, con thấy xa xa trong cái lớp xương nhè nhẹ, có một cái con chó rất to, hai con mắt thì đỏ ngầu Nó bắt đầu gầm gừ gừ, nó tiến lại gần con, mỗi lúc một gần hơn. Con nhìn kỹ thì phía sau lưng con chó đó, nó còn có thêm mấy con nữa. Úi cha mẹ ơi, đêm khuya vậy mà nhà nào không nhốt chó vào mà thả mấy ông nội này ra ngoài vậy trời. Úi cha sợ quá con lẻ lẹ, lẹ con đi nhanh vô nhà. Sáng hôm sau con có kể lại cho cô ấy nghe. Thì nhà cô ấy mới nói là, tưởng gì lạ, đâu có gì lạ đâu. Đêm qua con đã thấy ma chó đó. Úi cha mẹ ơi, chó bình thường là con đã sợ. Mà bây giờ còn gặp ma chó Nghe muốn rụng lúng luôn Khi ở đó được một thời gian rồi Cũng quen với môi trường sinh hoạt Không có nhà vệ sinh Thì cũng bình thường thôi Ở đâu quen đó Nhập gia tùy tục mà Rồi một đêm nọ Khi cả nhà đã ngủ hết rồi Trong lúc mà con như nửa mơ nửa tỉnh Con mới nhìn ra ngoài mùng Con cảm nhận hình như có ai đó Đang nhìn con Rồi Có ai đó đang thọt lét con, con mới hất tay người đó ra, nhưng nó không dừng lại, mà nó còn thọt cho con nhột hơn nữa. Con tức mình quá con mới la lên, thôi đi, thì nó dừng lại, nó không làm nữa. Thì từ ở ngoài mồm con thấy một cái khuôn mặt bắt đầu từ từ hiện ra. Chú với con kể lại đến lúc này mà da gà con nổi cục cục hết nè chú. Con thấy một cái khuôn mặt dần hiện ra, nó cười với con. Nhưng cái điều ghê nhất là những chiếc nanh của nó, dài và nhọn. Rồi cái mặt nó mỗi lúc áp sát vô, áp sát vô, rồi cái tay thọt lát con nữa. Phải nói con ghét mấy cái đứa nhầy lắm. Con mới đưa tay đấm vô mặt nó liên tục. Rồi bỗng nhiên nó biến mất sau màn đêm. Rồi kể từ ngày hôm đó, con không còn thấy con ma đó nữa. Đó là những... Chuyện mà con đã trải nghiệm, gửi cho chú để chia sẻ với mọi người. Cảm ơn chú, ký tên Hoàng Linh. Còn đây là những câu chuyện ma của một người xin được giấu tên. Bức thư và những câu chuyện này bị thảo nhận được vào ngày 27 tháng 9 năm 2020. Em tên là Nhưng em muốn giấu tên đầu thư thì em xin chúc anh dịch thảo được mọi điều tốt đẹp thuận lợi đến với anh mỗi ngày em làm việc thời gian dài bao nhiêu thì em nghe anh kể chuyện ma dân gian bấy nhiêu em muốn đóng góp một chút gì đó cho kho tàng chuyện ma dân gian việt nam của anh cảm ơn anh ngày xưa khi em còn ở việt nam sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm thì trong đại gia đình của em Các cậu, các dượng và những người anh họ đều bị bắt đi học tập cải tạo. Và hầu như họ hàng em chỉ còn lại toàn là đàn bà con gái. Tổ nghiệp cho các người mợ, cứ cách mấy tháng là phải chuẩn bị các món ăn để đi thăm nuôi cậu của em. Và câu chuyện phải bắt đầu từ đây. Em xin dùng chữ tôi cho dễ đọc nha anh Việt Thảo. Tôi có người dì đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Tôi nghe bà ngoại và mẹ tôi nói là dì rất thương tôi. Có một hôm, theo thường lệ thì tôi thắp nhang cho dì và thắp nhang bàn thờ Phật. Tôi không hiểu tại sao hôm đó đứng trước bàn thờ của dì tôi lại khấn. Dì ơi, nếu dì có linh thiêng thì cho con gặp dì một lần đi. Con nghe ngoại nói là dì thương con lắm. Rồi tôi cấm nhang. Hai ngày sau, tôi có một người mợ bảy, người mợ thứ bảy ở Củ Chi lên Sài Gòn để chuẩn bị đi, đi thăm nuôi người cậu đang ở trong trại cải tạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.